các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Tại một làng quê nhỏ sát biên giới Việt Trung có một thảy trấn ma nổi tiếng với nhiều sự tích huyền hoặc ma quái được lưu truyền từ nhiều thế kỷ nay. Nơi đây có rất nhiều cổ vật, di tích thể hiện lòng tin về sự tồn tại của những loài ma quỷ vấn ở một thế giới mà con người không thể nhìn thấy được. Với quan niệm trần sao âm vậy thì chánh ma này chứa đựng trong nó không chỉ những câu chuyện kỳ bí, liêu trai mà còn có cả trong đấy những triết lý về kiếp nhân sinh, nhân quả, báo ứng. Vào năm 1999, chính tại nơi đây đã xảy ra một câu chuyện ghê rợn về sự trở lại của cương thi ngàn năm gây nên bao nỗi kinh hoàng. Có người nông dân tên là Duy, tự Duy Đệ, ngày hôm đó như thường lệ, Duy gánh nước ra ngoài ruộng để tưới. Đi được một đoạn thì Duy nghe thấy có tiếng lão sào từ trong bụi cỏ ven đường phát ra. Nghĩ là chắc có con thú hoang nào đó bị sập bẫy, Duy bèn đi đến bụi cỏ ấy, vạch bụi cỏ ra thì vô cùng hốt hoảng. Khi nhìn thấy không phải là con thú hoang nào cả, mà là một người đàn ông. Anh ta đang trong tình trạng thoi thóp. Chắc là anh ta do quá đói hoặc khát nên mới ngất xỉu như thế này chăng. Duy vội vàng chạy đến, đỡ anh ta dậy và múc cho anh ta một gáo nước. Người đàn ông ấy dần dần mở mắt, lấy gáo nước uống lấy uống để. Cùng lúc đó, một người bạn của Duy chạy đến thấy vậy, cũng phụ giúp một tay đỡ người đàn ông ấy ngồi dậy và hỏi anh ta xem là có chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh ta lâm vào tình cảnh như thế này. Người đàn ông đó dần tỉnh táo lại, anh ta buồn bã bắt đầu kể lại mọi chuyện. Anh ta tên là Tú Veo, sống bằng cái nghề không mấy tốt đẹp, không phải ăn trộm hay buôn bán hàng cấm gì, mà Tú làm nghề đào trộm mộ. Hôm đó Ngay tính ở khu đất có một cái quan tài rất quý. Nghe đầu cái quan tài này là từ thời xa xưa. Con người chết cũng là một vị quan có chức tước khá cao của vương triều Trung Quốc ngày đó. Nên quan tài được chôn theo rất nhiều của cải, vàng bạc, đá quý và một số đồ cổ có niên đại mấy ngàn năm. Tú nghe dân làng kháo nhau rằng do vị quan này ngày xưa rất thanh liêm, được lòng dân chúng nên để tỏ lòng biết ơn, người dân đã chọn một khu đất thiêng để chôn cất khi vị quan này qua đời và mong muốn dù đã chết nhưng linh hồn của vị quan vẫn sẽ luôn bảo vệ họ. Tất nhiên, để bảo vệ ngôi mộ bởi những kẻ đạo trộm, những vị pháp sư cao tay đã tiến hành các nghi lễ phong ấn hết sức chặt chẽ. Bao nhiêu tài sản của vị quan này cũng được chôn theo ông. Tôi nghĩ Đây là một cơ hội làm giàu béo bở, nên anh ta không thể nào bỏ qua. Chỉ cần lấy hết được số tài sản đó, Tú sẽ sống sung sướng suốt đời. Liền ngay tối hôm đó, Tú hẹn lão bạn là người đã đỡ đầu Tú khi lần đầu tiên Tú lập công việc đào trộm mộ này. Tú và lão ta nhanh chóng đến khu đất thiên để đào trộm. Tú lấy cái xẻng mang theo bắt đầu đào. Con lão bạn thì hút thuốc đứng nhìn Tú ra sức đào, nhưng lão lại không phụ giúp gì cả, mà còn hối Tú. Mày làm cái trò gì mà lâu vậy? Mau lên đi, trời mà sáng bọn dân làng kéo đến phát hiện mình đang trộm mộ là chết cả lũ đó. Ông hay quá, ở đó mà hối. Sao ông không giỏi lại đi mà đào đi? Lão bạn tiếp tục kéo điếu thuốc. Lúc này, Tú đã đào được một cái hang khá rộng là chỗ chôn cái hòm rồi. Tú liền giải hiệu cho lão bản mang hai cái đèn dùng để đeo đầu lại gần cái hang và hai người họ bắt đầu bò xuống. Tú đi trước để dẫn đường, lão bản lồm cồm trọng đích bò phía sau. Lối vào rất tối lại khó đi, nên hai người họ bò từng chút một. Bò được một quãng cũng khá là xa thì cái hang như rộng hơn. Hai người đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm Tú và lão bạn giọi đèn nhìn xung quanh. Họ không ngờ ở giữa cái hang tối tăm như thế này lại chứa rất nhiều bình cổ quý giá. Họ tiếp tục đi để dò xét tỉ bóng Tú. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net